thâu thiên chị đạo Tập 127 Chia xong bà bối Tổ 5 người chôn pháp thuyền ngay tại chỗ Pháp thuyền to lớn như vậy Là không cách nào có thể cất vào túi chữ vật Sau đó 5 người đối chiếu manh múi Ở trên tay mình Lại đối chiếu tinh không Xác định vị trí của mình Bay về phía một cơ duyên cách bọn họ gần nhất Nơi này có một cổ Cô điện to lớn Tọa lạc ở trên không núi Hoàng Cũng không biết bồng bềnh bao nhiêu vạn năm đúng là cơ duyên thứ nhất bọn họ muốn tìm. Theo điển tích của cô nhận được từ tầng lại, trong đại điển kia ghi chép một võ pháp huyền ảo thông thần, 1300 năm trước, tộc của ta từng có một vị tổ tiên thấy nó, nhưng bởi vì thời gian có hạn, hắn không có được, hắn không có tìm hiểu được võ pháp này, cuối cùng phải ly khai, đi tìm thần thuật thích hợp hơn, chỉ có đều ghi lại phương vị lưu truyền đời sau. Kim sĩ từ bằng vương dẫn đầu bay tới Thế được cổ điện kia thì liền giới thiệu Lại có những tuấn kiệt như bọn hắn tiến vào yêu các đế Tư liệu manh mối trên tay Đại đa số là các tiền bối truyền thừa Trước kia các tiền bối của bọn họ Tiến vào yêu các đế Chỉ có 10 ngày tìm kiếm cơ duyên Thường thường đều là trong lòng đã có lựa chọn của mình Vì vậy sau khi tiến vào Trên đường đụng phải rất nhiều thứ tốt Cũng không thể không nhịn Đau mà bỏ đi Cũng chính bởi vì vậy Mà có rất nhiều manh mối cơ duyên thiêu chuyển Đi vào xem sao Phương hành hạ quyết định Muốn cùng với bốn yêu khác Xông vào trong cổ điện Nhưng đúng lúc này Chỉ thấy một sân mạch ở phía dưới Bất ngờ có 5 yêu tu bay ra Hai nam, ba nữ Ba kim đàn sơ kỳ Hai trúc cơ đỉnh phong Giống như tia chớp đứt đến không trùng Đặt chân ở góc ở nóc cổ điện Sát khí ung um tùng Trực tiếp tế liên pháp khí Một người trong đó lạnh rộng hết lớn phía trước là người phương nào cơ duyên nơi này là chúng ta tới trước đã bị chúng ta chiếm được các người đổi địa phương khác đi hoặc chờ chúng ta tìm hiểu xong thì lại đi vào điện lúc này khoảng cách còn rất xa mấy yêu tu kia thấy không rõ hình dáng tướng mạo của đám người phương hành cũng không có thi triển pháp nhẫn thuật chỉ thoáng cảm ứng thiết khí cơ lại phát giác trong năm người này có hai người là kim đan cảnh ba người khác rõ ràng chỉ là trúc cơ cảnh hơn nữa khí tức của hai kim đan kia rất yếu vì vậy có chút khinh thị mở miệng đuổi đi ờ còn có người tranh cơ duyên với ta phương hành thế vậy không chỉ không đi ngược lại nghe ngang bay xuống cười nói ta không đi thì như thế nào hắn vừa rơi xuống nam yêu tù kia rút cục thấy rõ hình dạng của hắn trong nội tâm nhất thời kinh ngãi như không nghĩ tới sẽ đụng phải tù sĩ nhân tộc thành danh đại thị trong yêu tộc kia nội tâm thầm kêu khổ nếu sớm biết thản thì vô luận như thế nào Cũng sẽ không chủ động khiêu chiến Bất quá hết cách rồi Xa nhìn khí tức gần như xa mặt Ai nghĩ tới khí tức hỗn đàn này Sẽ yếu như vậy chứ Đương nhiên Mặc dù khí tức kim đan của phương hành yếu Bọn hắn lại không dám đắc tội Nam yêu tù cũng không ngốc Liếc nhìn nhau Xa yêu vội vàng ra mặt chắp tay Cười bồi nói Nguyên lại là hình đạo hữu, Thật kính, thật kính Cơ duyên nơi này chúng ta nhường cho ngươi. Tạm biệt Nói xong năm yêu cuối đầu Muốn quay đầu rời đi Yêu tộc không có kẻ đàn Nhân vật có thể phiêu chiến thành khâu Sơn Và thương Lan Hải Sao có thể đơn giản được chứ Hốn chi bọn hắn cũng nhìn thấy Kim ô và Tiều bằng Vương Đi theo bên người của Phương Hành Hai gia hòa kia cũng không dễ gây Một cái là bà bối của cô Nhận Sơn Một cái là Đại ô Nha Đừng đấu pháp chứng diện Đâm chết kiềm đàn trung kỳ đỉnh phong Của Hắc Bộc Sơn Húng hồ gần đây phủ tăng sơn Còn xuất hiện một vị đảo tổ tu vi cao thâm Vô luận là gia thế hay là thực lực Đều không phải là những tiểu tộc như bọn hắn có thể gặp được Bởi vậy chỉ có thể chịu thua Chậm đã Bọn hắn muốn đi Phương Hành lại không cho đi Chậm rãi bày tới Hình đạo hữu có gì phân phó sao yêu kia rất khách khí Cười bồi hỏi Phương Hành nói Ta cho các người đi sao Mới vừa rồi đã ai bảo chúng ta đổi chỗ cầu khí cực kỳ ngang ngược. trong năm yêu có một ngạnh, có một ngạc yêu về mặt tức giận nhìn qua. xa yêu lại khách sáo vội vàng nói, à, là tiểu đệ vừa rồi mất không chồng, mong hình đạo hữu thứ lối. muốn đi cũng được, nhưng mà lưu lại bảo bối trên người các người. phương hành vòng quanh bộ nón hai vòng, cực kỳ bá khí nói, đây là xa yêu ngẩn ngơ, còn có chút không rõ ý tứ của phương hành. ăn cướp đây không rõ sao. Phương Hành vung kiếm trong tay, uy phong lẫm lẫm, hét lớn: ăn cướp! Trong lúc nhất thời, sắc mặt năm cô yêu quá kia đều có chút khó coi. Tất cả mọi người tiến vào yêu đế cát là vì cướp cơ duyên, bọn hắn chịu nhượng ra cơ duyên cũng là đã nhượng bộ rất lớn. Dù sao trong lòng bọn họ, sớm muộn gì Phương Hành cũng sẽ chết ở trong tay Hồ Tiên Cơ, hay là Thương Lan Hải. Chỉ là ai nghĩ tới thổ kỳ nhân tộc này chiếm cơ duyên xong còn không tha? lại muốn ăn cướp, thực nghĩ là mình sợ hãi sao? hỗn đản nhân tộc, người có nhiều kiều gia như vậy, bản thân khó bảo toàn còn dám gây với chúng ta? ngạc yêu giúp cục nhịn không được khép lớn, cái đuôi như cây roi, như là nộ trào quẩn quẩn, phù thiên cái địa quật về phía phương hành. trong lòng hắn không quá phục phương hành, dù sao khí tức kim đan trên người của phương hành yếu ớt, hơn nữa tùy thanh danh lớn, lại rất ít có trận chiến nào là dựa vào công phu chân thật mà đánh ra hơn nữa hắn thấy thực lực của mình cũng không kém nên không quá sợ đối phương. Phương Hành nhấp mắt nhìn hắn, nở nụ cười lạnh. Ngày hôm nay ta sẽ cho người xem cái gì gọi là bản thân có bảo toàn. Dứt đời liền muốn sông lên đánh, lại không nghĩ tới bên người bỗng nhiên vào một tiếng, là Kim Sĩ Tiêu Bằng Vương, tay cầm Hoàng Kim Kích vào tới, thân hình như rồng, đại kích đảo loạn phong vân, trực tiếp chiếm lấy ngảm yêu, trong miệng còn hết lớn. Ngươi đừng vội động thủ. Trần chấn này ta thay người tiếp Xem ra xem ta làm sao dùng tu vi trúc cơ chạm kim đàn Kỳ thực huyền tôn nhi này còn rất lợi hại Phân hành thế kim sĩ tựa bằng vương mạnh như vậy Cũng không có động thủ Lui qua một bên nhìn chạm chạm hai người khác <cười> Xem ra nhân tình kia bán không sai Tiểu điều này bắt đầu trả lại nhân tình cho người rồi đấy Kim ô cười hì hì Bu lại nói anh cướp cũng là một bộ phận kế hoạch của người Phương hành mắt trắng không có chút màu nói Đây là thói quen Rất lời nhìn về phía bốn yêu tu còn chưa động thủ Có mắt tỏa sáng Không có chút hảo ý Mà trong nội tâm của bốn yêu tu kia Cũng không ngừng kêu khổ Thực lực của ngạc yêu cường hành Lại bị tiểu tổ tông của cô nhận sơn quân đấy Nhìn tình hình chiến đấu kia Ngạc yêu tu vi kim đan Cũng là không thắng được Trúc cơ đã có bản lĩnh như vậy Hốn chỉ hai kim đan bộ dáng không giống người tốt ghét. Bởi vậy, hai người bọn họ càng không dám động thủ, cùng một chỗ quản chiến. Kim sĩ từ bằng vương như muốn dùng hành động trả nhân tình cho phương hành. Lúc này càng chiến càng dũng, thể hiện ra thiên phú khi cô nhận sơn, nhiều năm tuấn hào tâm huyết ở trên người hắn. Hoàng kim kích múa thành một nộ lòng, bao phủ bát vương, cùng với ngạc yêu chứng diện va chạm. Khí lực và uy thế không rơi vào hạ phong chút nào, thậm chí dần dần còn nắm giữ chủ động. Ép tạp quá đắng, đùi ra Ngạc yêu đánh đầu không dứt Không khỏi nôn nóng Cần biết nó là kim đan tầng 2 Đối phương lại chỉ là trúc cư hậu kỳ Trên đấu như vậy Đã nói rõ là nó thua Hơn nó tính tình nó bạo Táo bạo lỗ mãng Ở dưới tình thế cấp bách Rồi mới hét to một tiếng Không đương tay nữa Thân như dao long xoay người Miệng phun đan quang Đồng thời cái đuôi quất mạnh tới À, cẩn thận Ô Tăng Nhi khẩn trương che miệng Ôn nhất, nhất điền thì bị hù ngây người Đều là chút cơ cảnh Thực được của tiểu bằng vương Vượt xa bọn hắn có thể so sánh Xem bát thiên kích của ta Ở thời khắc này Tiểu bằng vương cũng hết lớn Thân hình run lên Biến hóa ra trạng thái nửa yêu Quanh người che đầy thiết vũ Tựa như là một bộ áo giáp bảo vệ nhục thân Cùng lúc đó Kim kích trong tay lăng không biến hóa ra trăm ngàn phân thân Mỗi một đạo đều có lực lượng to lớn Hợp lại một chỗ liền thành một quái lực vô kiên bất tội Xì một tiếng Ngạc yêu đau nhức giống tỏ lảo đảo lui ra Cái đuôi bị chém đứt rời Máu tươi tung tóe. Người tính toán như vậy sao Cũng dám khiêu chiến với tiểu tổ Nói ăn cướp ngươi thì ăn cướp ngươi Không muốn chết thì nhanh làm theo Kim sĩ tiểu bằng vương đắc thủ Động tác không ngừng Chân đạp hư không đuổi theo Hoàng, hoàng kim kích trực trì ngực của Ngạc yêu Hôm nay kết bại kim đàn Khiến cho mấy ngày nay Hầm hực út ức quét qua là hết Tái hiện kiêu ngạo bá đạo của thừa bàng vương <cười> Giỏi lắm huyền tôn nhi Không hồi là bào bối của cô nhận sơn Tiểu tổ tạo thời điểm trúc cơ Cũng không nhất định mạnh hơn người bao nhiêu Phương Hành vỗ tay cười phá đi Sau đó cùng với kim ô tiến đến trường mắt Nhìn hai đồng bạn của ngạc yêu Quát Các người cũng muốn đống một trận Hai yêu kia hoàn toàn mất hết dũng khí đổ pháp Ngoan ngoãn cùng với ngạc yêu Đứng chung một chỗ cười khổ nói không dám không dám chỉ cầu hình đạo hữu tha mạng phương hành khoát tay áo không kiên nhẫn nói muốn bạn của các ngươi làm gì ta chỉ ăn cướp hiện tại pháp khí đan dược phù tiện trận kỳ thậm chí là pháp bảo trên người các ngươi giao hết ra đây ngũ yêu nhất thời bó tay qua đường này yêu xà mới khó sửa mở miệng pháp bảo ở trên người cũng phải coi xuống sao phương hành suy nghĩ một chút nhìn thoáng qua hai nữ tử điềm đạm đáng yêu kia Nhìn thấy có chút không tiện Suốt cuộc rộng lượng phất tài nói Được rồi Ta là quá thiện tâm Như vậy đi Hai nữ từ có thể lưu lại cái yếm Về phần nam Nam coi như xong Ngoại trừ đồ chơi trong núng quần kia Thì cái thứ gì cũng phải lưu lại Kim ô ở một bên cười hát đẹp À đúng đúng Cái này là quy củ mà Nữ lưu yếm đào Nam lưu tiểu huy đệ Ngũ yêu kia còn không can đảm phản kháng ngoan ngoãn bị ô nhất điển tục lợi lột sạch cả pháp khí đan dược điện đồ thậm chí pháp bào trên người cuối cùng chỉ còn đi lại nam yêu không mạnh vài cùng ba nữ yêu che lấy ngực nam yêu còn tốt chỉ có chút xấu hổ nhưng mà ba nữ yêu thì quả thực đã sắp muốn khóc lên hình đạo hữu chúng ta có thể đi chưa xa yêu khóc cùng giả thức mắt nhìn phương hành hỏi thăm đi đi phương hành rút cột rộng lượng vất tay Hai nam yêu lập tức giả từng vân bay đi. Ngược lại, ba nước yêu, ở trên người chỉ còn một cái yếm nhỏ, thậm chí có một cái không mặc yếm. Tuy được phép đi khai, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, từng bước lui về phía sau, không dám thi chuyển ngự mây bay lên. Kim mô giỏ vấn. Thật đần, hiện ra nguyên hình mà bay. Một câu nhắc nhở ba nước yêu, đành cho hóa thành nguyên hình. Là một con rắn, một con kim thiền và một con thỏ, trên người hoặc trẻ lân giáp. Hoặc chạy lông, không lộ ra vẻ quá xấu hổ Giá mê nhanh chóng thoát đi không thấy Còn tâm tình của bọn hắn lúc này Quả thực là không thể tả được Vốn là vào yêu đế các đoạt cơ duyên Ai nghĩ đến sẽ bị người cấp sạch sẽ chứ? Còn mẹ nó, lỗ lớn rồi Mà đám người phương hành thì cười ha ha Chưa nhau thành quả Ôn nhất điện được chưa ít nhất Nhưng lại cực kỳ hưng phấn Hắn nhìn một bộ huyền thiết giáp Cùng với ba lôi đình đan Thượng phẩm bổ sung định hưởng quả thực là mừng như điên, vừa khóc vừa cười nói. Ta, ta không tin, ta không tin, bảo bối sao mà đến nhanh như vậy chứ? Đây là nằm mơ sao? Hắn vui vẻ đi tới bên người Tiêu bằng Vương, người, người nhéo ta một phát đi. Tiêu bằng Vương trực tiếp đạp bay hắn luôn ôi nhất điện ngao ngao trong miệng kêu to, không phải nằm mơ rồi. Chia xong đồ vật, mọi người đã không thể chờ đợi được xông vào trong cổ điện, đi tới phụ cận, chỉ thấy cổ điện phong cách cổ xưa. Cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. trước điện còn có luồng hương và tàn viên Bốn trụ, bốn cổ trụ ở Jamaica hiện đã ngã hai cây. Trong điện tối đen, thấy không rõ cảnh vật. Vân Hành dùng âm dương thần ma giám nhìn thoáng qua, thấy không cấm chế gì, liền bay thẳng vào. Đi vào điện, thi triển pháp nhãn thuật nhìn xem. Thì thấy điện này phương viên tầm 30 trượng, trên cao đứng ba tượng đá, mỗi bức tượng cao 3 trượng. Không biết do vật liệu đá gì khắc thành, khi tức trầm nghiêm ba bức tượng kia, hình một con voi Một con rồng, một con hổ Hình dáng nửa người nửa thú Người mặc đạo bào, tư thế quá dị Một người đưa tay trống trời Một người vung quyền đánh đất Một người chỉ về phía trước Bà tư thế rõ ràng vừa xem hiểu ngay Nhưng nhìn kỹ, lại mờ mờ ảo ảo Cảm giác cực kỳ huyền diệu Phèn vẹn chỉ là một tư thế Lại sinh ra rất nhiều biến hóa Như thần hồn của mình được ba tượng đá dẫn dắt cảm ngộ Rất nhiều võ pháp Mắt nhìn qua đến nơi giải nhưng không được muốn ngồi xuống Tinh tế cả bộ võ pháp Thẳng đến hoàn toàn hiểu ra Ồ không đúng Phương hành nhìn về phía tượng đá Dư trường chống trời Cũng rơi vật trầm mê Nhưng bỗng nhiên thanh tỉnh lại lầm mầm Ba tượng đá này Xác thực ẩn chứa võ pháp cao thâm Dù tiểu gia học được Chỉ sợ cũng có thể phát huy ra bảy tám phần uy lực của nhục thể Nhưng biến hóa nhiều quá Nhất thời là học không hết cảm bộ như vậy Ba ngày nóng một cái đã qua Bị hắn gọi Đám người Kim ô cũng tỉnh lại Chỉ là ánh mắt nhìn về phía tượng đá kia Lại còn rất lưu liến Kim ô nói Bất kể là thế nào Ba tượng đá này ẩn chứa bỏ pháp rất là bất phàm Nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc Nhưng chúng ta còn có ba quấn đạo thuyết đạo quyết triều lấy Nếu bởi vậy lỡ mất chính sự Thì không bù mất Vậy phải làm sao bây giờ Kim ô là thể tu Có chút không nữa Trước kia các tuấn kiệt yêu tộc tiến vào yêu đế các, để đối mặt nhiều cơ duyên như vậy, chỉ có thể nhiệt đau bỏ qua, tìm kiếm cơ duyên thích hợp nhất với mình. Thời gian tiến vào yêu đế các chỉ có 10 ngày, mà những cơ duyên này lại đâu là dễ dàng lấy được như vậy. Với tình huống bình thường tùy tiện tìm hiểu một loại cũng mất 10 ngày nửa tháng, thời gian đâu mà tìm hiểu. Như bọn hắn, mục đích chủ yếu nhất là tìm ba đạo quyết và căn bá trì điểm bọn hắn. Hôm nay còn không biết tìm kiếm ba đạo quyết kia cần bao nhiêu thời gian. Nên không dám chậm trễ quá nhiều Những người tiến vào yêu đế các Hơn phân nửa đều gặp phải lựa chọn như vậy Xem ra chỉ có thể lưu một người ở chỗ này tìm hiểu Những người khác đi tìm cơ duyên khác Ước định thời gian Tụ tập vào trước yêu linh cùng Cùng một chỗ ly khai nơi này Sau đó mọi người nhất đổi Mọi người trao đổi tầm đắc, Như vậy mới có thể lấy được cơ duyên lớn nhất Ô Tăng Nhi xem vào Trên mặt đã có chút khó xử Bất quả nếu tách ra Chỉ sợ vấn đề an toàn không thể cam đoan Tất cả mọi người trầm mặt Biết nàng nói không sai Bọn họ kết xuống thù hận là không nhỏ Hôm nay bọn hắn mặc dù là bỏ qua một ít cơ duyên Nhưng võ pháp ở cổ điện này Đi tìm cơ duyên càng lớn Hoặc chỉ có thể tách ra Dân phần mình tìm hiểu một cơ duyên Như vậy kết quả gặp nhiều nguy hiểm khó thể giải quyết Đương nhiên Vấn đề như vậy cũng không chỉ bọn hắn Những liên minh khác cũng như vậy Lúc ấy hồi tiên cơ vội vã giải quyết đáng người phương hành như vậy Là lo lắng ngăn chất thừa dịp Tiên tử minh của mình Tách ra tìm kiếm cơ duyên âm thầm đánh gián Phương hành cũng hiểu vấn đề này Vây quanh tượng đá hai vòng nói Không thể mang đi sao Kim ô thời giải nói Ta đã thử qua Muốn vẽ xuống bộ dáng của ba tượng đá Mang ra yêu đế cáp Chỉ tiếc ba tượng đá quá huyền ảo Dùng thần hồn của kim đan cảnh chúng ta Cũng không cách nào có thể vẽ ra tư thế của bọn hắn Dù cưỡng ép vẽ kết quả cũng chỉ là có sáng vẻ không thần, cảm ngộ không ra cái gì cả. Đang khi nói chuyện lại không khỏi có chút tiếc nuối. Theo tu vi tăng lên, thần hồn của bọn hắn cường đại, đã không giống phàm nhân, xét tranh bình thường, ánh mắt quét qua là có thể ghi tạc trong óc, chỉ có điều ba tượng đá kia lệ bất động, ấn ẩn chứa đại đạo, tuy nhìn như là bất động, kỳ thực là biến hóa ngàn vạn, coi như là kim đan cảnh cũng chỉ có thể tìm hiểu trước tượng đá, mà không cách nào có thể khắc vào tâm. Mấy người khác cũng biết Kim mô nói không sai Cũng như mày có chút khó lựa chọn Lại không nghĩ tới Phương Hải nói Ai nói vẽ Ta mang tượng đá đi Ánh mắt của bốn người khác đều nhìn về phía hắn Qua thực nơi người Mang tượng đá đi Cái này Cái này đúng là quá thù phì đi mà Cái này như vậy sao được Đây là cơ duyên trong yêu đế cáp Sao có thể bừa bãi được Ô Tăng Nhi mở miệng nói Cảm giác thế giới quan của mình tàn hát. Phương Hành hỏi lại, Có khi cụ nói không được mang đi sao? Ô tăng Nhi giúp thời không đáp được, Trên thực tế đồ vật trong yêu đế các, Là có thể mang ra ngoài. Đám tiền bối trước kia tiến vào yêu đế các, Nếu như tìm được kinh văn, dị thảo, bảo đan, tàn binh, Cái kia khẳng định cũng sẽ không khách khí, Trực tiếp mang ra ngoài, Coi như là cơ duyên mình tìm được. Nhưng trực tiếp mang ba tượng đá đi, Cái kia không khỏi là quá không hợp lý sao? Tiểu bằng vương trầm ngâm mở miệng nói Không biết có chuyện được không Kim ô thì trực tiếp lấy ra hai túi chứa vật nói Túi chứa vật chỉ có ba trường, Không cất được Phương hành cười hắc hắc vỗ tài nói Ô nhất điền, Người đi lái pháp thuyền tới. Lúc này mấy người mới trở hiểu ra Phát hiện tiểu tổ phì này thật là muốn mang ba tượng đá đi Trong nội tâm cảm giác lạ lạ Đồng thời cũng có chút hừng phấn Khá tốt địa phương giấu pháp thuyền cách nơi này không xa Ôn nhất điện kích động đi lấy pháp thuyền, Phương Hành thì cũng cùng đám người Kim Ô, Tiêu Bằng Vương một người một tượng đá, tay cầm binh khí, gõ cái bệ hoa sen, sau đó khiêng ra đại điện. Loại cảm giác này thực là có chút điên cuồng, nhưng lại ẩn chứa cảm thấy rất thoải mái. Ngược lại là Ô Tàng Nhi, nhìn ba tên Sa Hỏa kia một người khiêng một tượng đá, quả thực là sắp điên mất rồi. Kỳ thực pháp thuyền kia không lớn, dài tầm 10 thước, rộng 3 thước, nếu chất đủ linh tinh vào pháp thuyền. Không gian có thể khuếch trương lớn hơn một chút Bất quá tối đa cũng chỉ là dài 15 trượng Cao 45 trượng mà thôi Nhưng tất ba tượng đá lại dư sài Đợi cho ba tượng đá trồng chất vào khoang thuyền, Mấy người đầu đầy mồ hôi Lại cực kỳ hương phấn Đi đi, thấy yêu quái Hết thầy cướp sạch Tất cả cơ duyên, hết thất thầy truyền sạch Sau đó dọn sạch đại điện Phương hành nhảy lên pháp thuyền, Hưng phấn cười to, vùng há kiếm về phía trước ầm một tiếng Pháp thuyền chạy nhanh Ngũ tổ minh hành vi ác liệt, Thủ đoạn hèn hạ chấn động Toàn bộ yêu tộc đã bắt đầu Chỗ đi qua Quả thực là có một ngọn cỏ Từ đông sang tây, từ tây sang bắc Những nơi đi qua Thì tất cả yêu tu bất hạnh gặp phải bọn hắn đời bất luận nam nữ Đều bị cướp sạch không còn Tất cả địa vực Đều lật thê lương giống như là châu chấu đi qua Chuyển sạch, cướp sạch hỗn đàn này làm việc hung hăng nam ngược như thế Rõ ràng là tự mình trúc lấy cực khổ mà thời điểm phương hành mang theo đám người kim ô tiêu bằng vương ăn cướp bốn phía hồ tiên cơ dùng hơn 4 ngày mới khó khăn lắm không chế được thương thế xuất quần đụng phải hai hai yêu tu nàng chỉ mặc một cái yếm và quần lót thần sắc vẫn lãnh đạo nghe xong hiện trạng của phương hành ánh mắt như là kiếm hờ <cười> hững hồ tiên tử nói rất đúng tùy mấy hỗn đàn kia điều lĩnh nhưng lại phạm vào nhiều người tức giận hiện tại mọi người đang thương được làm sao liên thủ đối phó với hắn. nếu ngài cũng giả tay Tất nhiên sẽ để bọn hắn chịu không nổi. Hác Giao Tinh cùng với Hỏa Tê Yêu, cúi đầu khom lưng, đứng trước mặt Hồ Tiên Cơ, đều cười nói. Ánh mắt lại không ngừng nhìn vào thân thể của Hồ Tiên Cơ. Hết cách rồi. Hồ Tiên Tử mỹ danh, lan xa ăn mặc như vậy, đứng trước mặt mình, muốn không nhìn thì cũng không có được. Trong lòng bọn họ càng nổi lên, không biết bao nhiêu suy nghĩ. Hồ Tiên Tử này làm sao thành cái bộ dạng như vậy chứ? Hẳn là... Hồ Tiên Cơ tự nhiên cảm nhận được ánh mắt hèn mọn bì ổi của hai người này, lại vờ như là không nhìn thấy, suy tư nửa ngày, cuối cùng thả như nói: Ta tự nhiên sẽ ra tay, các người có thể yên tâm. Đúng rồi, có thể mượn pháp bảo của nhị vị che thân thể không? Tốt, tốt. Hai yêu quái kia sao dám không đồng ý chứ? Vội vàng lấy ra pháp bảo của mình cho Hồ Tiên Cơ. Hồ Tiên Cơ cũng không tránh hai người, ở trước mặt bọn họ mặc vào, buộc tóc lên, cột chặt đai lưng ngọc. Pháp bảo tự động biến hóa lớn nhỏ lộ ra rất vừa người. Hồ Tiên Cơ xinh đẹp yêu mị mặc nam trang, trong yêu mị nhiều hơn một tia khí khái hào hùng, làm cho người ta càng kinh nghiệm. Hồ Tiên Tử Cơ... quả nhiên là quả nhiên là hấp dầu tình người, con mắt tỏa sáng, há to miệng, muốn tán thưởng lại không biết nói lên cái gì. Hồ Tiên Cơ tiện tay tạo ra một thủy kính, xoay mình một chút, thấy trong người thấy người trong kính khí khái hào hùng. Mặt như thiên nhân Eo ông bùi ngọc Thụ ngọc lâm phong Ngược lại rất là mạn ý nhẹ nhàng gật đầu Trên mặt lộ ra vui vẻ nói Đa tạ nhị vị Không cần Hồi tiên tử không cần khách khí. Hai yêu quái kia sắp không nói ra lời Chỉ cảm thấy hôm nay mở rộng tầm mắt Hồi tiên cơ thì không để ý tới bọn hắn Nhàn nhạt nói tiếp Hiện tại Các người có thể đi chết rồi Hai yêu có chút run sợ Hồ Thiên Cơ thản nhiên nói: Các người cảm thấy ta bị người xem vết thân thể, còn có thể lưu lại mạng để các người đi nói khắp nơi sao? Phát hiện Hồ Thiên Cơ không phải là nói đùa, hay yêu quái kia người người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, vội vàng lui lại phía sau. Sau đó hét lớn một tiếng, chia ra hai tường, chia ra hai hướng đào tẩu, nhưng trên mặt của Hồ Thiên Cơ hiện lên nụ cười lạnh. Đợi hai người trốn ra hơn 30 trượng, mới nhẹ nhàng bước đi. Vèo một tiếng, bước ra một bước, thân hình đã không thấy. Xuất hiện lần nữa đã như ở bên ngoài chăm chờ Ở trong tay ngọc thon của nàng Lại mang theo hai cái đầu chết không nhắm mắt Tiện tay nếm đầu của hai yêu quái đi Hồi tiên cơ mở túi chứa vật của bọn hắn ra xem Phân biệt rõ ràng công dụng Sau đó lại thu lại từng cái Thằng đến chuẩn bị thỏa đắng nam với ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh lùng Nhìn về phía một phương hướng trong tình không Thanh âm lạnh khốc như bằng Là người bức ta làm như vậy Nghĩ tới tiểu thổ phì làm cho nàng Giao tất cả pháp khí phù chện Còn phải lột áo bào sắc mặt của hồ tiên cơ có chút bạn theo Người cho rằng lừa độc đồng minh tụ ở bên người Lại đánh cướp tất cả pháp khí của ta Ta liền không có biện pháp các đối phó người sao tuy mất đi pháp khí tiện tay Thực lực của ta sẽ suy yếu Nhưng bản lĩnh chính thức của hồ tộc chúng ta Lại không phải ở trên đấu pháp Rút <cười> đỡ Nếu ta muốn tìm người đối phó người Chỉ cần một câu giúp đỡ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. ta ngược lại nhìn xem, nếu tất cả mọi người đối địch với người, người có thể lựa bịp được mấy người, giết được bao nhiêu? người tự cho rằng ẩn tàng thân phận rất tốt sao? hừ, <cười> tiếc giữ giả thần châu lại tiết lộ bí mật của ngươi. lệ hồng y xuất thần nam cương quỷ quốc, nàng đã nhận ra ngươi. cộng thêm hạt linh tử cực kỳ tôn sùng, chắc hẳn người cũng xuất thần nam kim bộ châu. hơn đã giành chấn thần châu, hắn đã ngơi cùng phù tăng sơn kim mô thế tử giao tình sâu như vậy nếu như ta còn đoán không sai thân phận của ngay chẳng phải là ngay cặt cẻ đần cũng không bằng sao dù sao huyền vực rơi ở nam chiêm bộ châu sự tình lớn như vậy yêu điện chúng ta làm sao mà không biết vèo một tiếng hồi tiên cơ cắn răng cỡi mây rời đi cũng ở một ngày này một tin tức kinh người bắt đầu từ trong yêu địa các truyền ra tu sĩ nhân tộc hình phương những ngày gần đây ở trong địa bàn yêu tộc làm xuống rất nhiều ác sự tên không phải là hình phương Mà là Phương Hành Nam Chiêm Bộ Châu Đệ nhất tiểu ba đầu Phương Hành Đã từng lấy lực lượng một người Đoạt đi ba phần cơ duyên của huyền vực Phương Hành Tin tức vừa ra Giống như một tảng đá nhắm vào hồ lớn lóe lên sóng Cồn răm trăm trượng Tù sĩ nhân tộc kia Dĩ nhiên là Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất tài tinh trong truyền thuyết Trong tám của mộ trôi nổi giữa không trùng Một trong cổ yêu tám mạch thử tộc Đạo tử ngụy không nén nổi tinh hỷ Đôi mắt tỏa sáng cười phá đi Hồ tiên cơ ném tin tức này thật đông lúc Diệu, diệu Đều nói yêu đế các cơ duyên vô số Nhưng cơ duyên trong yêu đế các Làm sao vượt qua cửu thiên huyền quan Tiểu quỷ kêu một người đoạt đi Ba phần cơ duyên của Nam Kiên Bộ Châu sao Bản thân hắn chính là đại biểu cho một tàng bảo tàng Cơ duyên của yêu đế các lại lớn Có thể lớn hơn hắn sao Đạo tử ngụy vỗ trần Lạnh giọng hạ lệnh Tất cả mọi người xuất động Tìm được hắn Khống chế hắn Cướp hắn Mà ở trong một dược viên mọc đầy linh thảo Thương Lan Hải cửu vương tử ngao bại Ngao bại Đang tập trung tinh thần Tìm kiếm linh dược bổ khích Ít thọ bỗng nhiên ngần đầu Nam chiêm bộ châu phương hành Giao hỏa được xưng là nam chiêm bộ châu đã nhất kiểu má đầu kia sao À Không nghĩ tới rất chạm mặt hắn ở chỗ này Khó trách người này có lá gan đối địch Thương Lan Hải ta Ta muốn dùng chiến đập đạo Người này chiến đập đá bài giao tốt nhất Rất lời hét lớn Con mọt sách Ngươi có đi không Thành âm truyền trăm giảm Cho đến một đại điện nằm ngoài trăm giảm Trong điện này cất giấu rất nhiều giá sách cổ Một thư sinh đang cắm đầu đọc sách ngẩng đầu lên Sau khi ngẩng người Nửa ngày mới sững sờ nói Khổ đọc trăm năm Đọc tức kim đan thần Hôm nay đại kiếp buông xuống Đang muốn dùng sát nhập đạo học chút ít thủ đoạn hắn ngược lại phù hợp rất lời ném đi cổ thư cất cao giọng nói cùng đi trong một động quật có một dung nham bốc lên khói độc quẩn quật một con hung vượn cao gần ba trượng đang nằm ở trên phiến đá tắm dùng nhầm trong tay cầm một cây thủy hỏa côn mà bên cạnh thì ngổn ngang lộn xộn chết một đống hỏa nham thích. hung vượn vốn định thoải mái nằm ở đây mười ngày ly khai yêu đế cát Nhưng nghe được tin tức này Lại không khỏi cười lạnh Quanh một tiếng Hắn nhảy ra nham tượng Cầm đại bồng xuất quan Thần phận của hắn vẫn bị lộ Trong một chiến trường Lệ Hồng Y ném tới đầu lâu trong tay xuống Thì Thảo tự nói Con mắt tỏa sáng Ở bên nàng Hạc Du huynh thẳng như nói Lúc trước ở trước mặt hồ tiên cơ Nó muốn cho hắn một tấm lệnh phù Đã chỉ hồ tiên tử quá rõ ràng Nếu nàng còn không đoán được Vậy chỉ có thể nói là thanh khâu sơn hồ tiên tử quá là ngu xuẩn Hôm nay thân phận quán truyền ra Đại kiếp trước mắt Nếu như hắn không qua được kiếp nạn này Thì nó rõ hắn không có gì hơn cái này Nếu hắn có thể vượt qua kiếp nạn này Ta đến cho hắn một xuất thần Đại biểu sư phụ thu đệ tử Thì đã làm sao Hắn chứ như là phương hành Bốn vị tiểu tổ xuất thân trục yêu mình Sắc mặt cũng đại biến Âm thầm run run Nhất là thôi thiểu đình càng không biết đúc trước mình trọng dĩ nhiên là nam chiêm bộ châu đại nhất triều ba đầu trong nội tâm không khỏi bất đắc dĩ hối hận như thế nào thì không cần nói mà nam từ đầu chọc lưng đeo song đau thì cười hắc khóc hạc sư huynh lệ sư huynh các người dô dím ta thật khổ năm đó huyền vực mở ra nam chiêm bộ châu đại đại của ta bị hoàng phủ đạo tử khiêu chiến kết quả thất bại đã trở thành trò cười của thần châu ta vốn muốn xuất quan tìm hoàng phủ đạo tử tiếng sổ kết quả hoàng phủ đạo tử lại bị tên tiểu ma đầu kia ám sát. kể từ đó, ta muốn thay đại đại rửa hồ thẹn cũng chỉ có thể tìm tiểu ma đầu này. chỉ tước bốn năm trước hắn biệt tích, không biết đi nơi nào. hôm nay cả bọn yêu tộc không thể không chiến một trận. hạc sư huynh, lệ sư tỷ, cái này là tâm bệnh của ta, các người không nên ngăn ta. hạc sư huynh thản nhiên nói. lưu toán một lệnh phù là để ngươi thử hắn xem hắn có thể tiếp được đao thứ chín của ngươi hay không nam tử chọc đầu cười nói bà đào trước có thể ta có thể lưu hắn không giết bà đào sau xuất đào thì phải giết người hạc du huynh nói thế được lớn nhỏ của nam chiêm bộ châu không dưới một trăm nhưng có thể để thần châu chúng ta nhìn ở trong mắt cũng không quá đáng là hoàng phủ gia và linh xuân tự hoàng phủ đạo tử vốn là hoàng phủ gia chuẩn bị đưa tới thần châu sông sáo chỉ trước bị tiêu ba đầu kia đánh chết có đồn đại truyền nhân của linh xuân tự cũng xuống núi Thân phận không rõ Đã có người tìm tòa nghiên cứu Tiểu ma đầu này là Linh sơn Tự Quan hệ không cản Tám chín phần mười chính là hắn Chính vì ta biết hắn là truyền nhân của Linh sơn Tự Mới lưu lại một lệnh phù toán Còn muốn kết làm bằng hữu Chỉ là lệnh phù không thể tặng không Bằng hữu của ta cũng không phải tùy tiện Người nào cũng có thể làm được Mặc kệ hắn có thân phận gì Nếu ngay cả đạo thứ chín của người Cũng không tiếp được Thì làm sao có tư cách Tiếp ba đạo lệnh phù của thần châu chúng ta Nam tử trọng đầu ngẩn ngơ, cười phá lên. Tốt, vậy ta yên tâm đi thường một chút. Nghe hai vị xuyên đệ cảm giác về sự ưu việt, Lệ Hồng Y xuất thần Nam chiêm bộ châu lại nhúm mày. Hạc Dù Hinh, ta cho ngươi biết thân phận quán, cũng không phải là muốn ngươi thăm dò cân lượng quán.